Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một người ông tốt Anh ấy có thể lên được phòng khách Xuống được nhà bếp Thẻ của anh ấy sẽ do cô túy ý sử dụng Nhà cũng cho cô, xe cũng cho cô tài sản anh ấy đều cho cô Anh ấy còn đảm bảo bản thân trong sạch Từ trước đến nay đều không quá thân cận với phụ nữ Anh ấy nói chỉ có một người vợ là cô Nếu hai người ly hôn Thì sau này anh ấy sẽ không lấy người khác Anh ấy nguyện thủ thân vì cô Cô mặc tử yên, cô có đồng ý không? Đồ ngốc nếu cho em hết thì anh còn cái gì lúc này mà tự yên mới lấy lại được giọng nói một giọt nước mắt rơi xuống má cô từng lời nói của anh như đánh thẳng vào lòng cô khiến tim cô gần như ngừng đập người được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc nhưng mà tự yên lại không nghĩ rằng người phụ nữ hạnh phúc đó lại là cô anh chỉ cần em ám xa ruột đưa tay lau nước mắt cho cô gừa mặt diễm lệ như cầu vòng sau mưa ánh mắt cô trong trẻo mà quyến rũ anh không biết từ lúc nào tâm trí anh đã tràn ngập hình bóng của cô Sao anh có thể lãng mạn như thế chứ? Vậy xin hỏi cô Mạch Tử Yên, cô có đồng ý không? Đồng ý, người đàn ông tốt như vậy nguyện với em mà thù thân như Ngọc. Nếu em từ chối, có phải khiến trái tim anh ấy tan nát không? Đúng vậy, nếu hôm nay em từ chối anh ấy thì em sẽ hối hận. Cô biết, cô biết nếu hôm nay cô từ chối anh thì bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai nào khác. Cô đến mỗi con người chỉ có một, nhưng cô may mắn được sống lại để có thể nhận được tình yêu của anh. Trên đời này bất kỳ thứ gì cũng có cơ hội thứ hai Nhưng lời nói rung động của anh thì chỉ có một Và anh chỉ nói một lần Vậy nên lần này Mạc Tư Yên cô sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt Tất cả đều là cô nợ anh Nhưng là ruột Em, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý Như nghĩ đến cái gì Gương mặt cô lộ vẻ khó xử Mặc dù cô rất muốn gà cho anh Lời cầu hôn cô cũng đã mở miệng nói Hiện tại vốn không còn gì ngại ngùng Cô chỉ cần đợi hôn lễ của bọn họ diễn ra Đợi làm cô giàu hạnh phúc nhất từ trước đến nay Nhưng là Kiếp trước giữa anh và cô Chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân Tờ giấy hôn thú có ý nghĩa như thế nào Là phụ nữ sao cô lại không rõ Hiện tại anh lại đột nhiên dẫn cô đến đây Nhất định là muốn cùng cô đăng ký kết hôn Nhưng là mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi Họ còn chưa tổ chức hồn lễ cơ mà Nếu như cha mẹ anh phản đối thì thế nào đây Nếu như tiểu nghiên không chấp nhận Người dâu này Thì cô phải làm sao Còn nữa cha mẹ cô họ Tóm lại, suy nghĩ của Mà Tuyên lúc này sớm đã dối thành một đống. Lời cầu hôn em đã nói rồi, nên còn lại tất cả cứ để anh. Ám dặn ruột cúi người hôn chán cô, nhẹ giọng chấn ăn cô. Nỗi bất an của cô anh đều thấy rõ. Anh biết điều cô đang lo ngại, nhưng là có anh ở đây, anh sẽ thay cô trống chọi với tất cả. Hai mà cô không khỏi đỏ lên, đề nghị kết hôn đúng là do cô nói, nhưng sao cô vẫn cảm thấy... anh mới thật sự Là người cầu hôn cô chứ không phải là cô như lời anh nói. Sau đó hai người họ dắt tay vào trong cùng dân chính, dưới mắt ngưỡng mồ của mọi người. Và lúc này đây, một câu chuyện tình yêu giữa hai người họ đã thật sự diễn ra như những gì Mạc Tử Yên mong đợi. Đời người như mộng, biến đảo khôn lường, hôm nay ta cười cũng không biết được ngày mai, ta khóc hay không, trùng sinh là việc ngoài ý muốn, mà sự ngoài ý muốn này vốn dĩ không tồn tại lần hai. Mạc Tử Yên đã lãng phí một đời. Đến theo đuổi cách gọi là tình yêu mà cô mong muốn Nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là tổn thương Cô không chỉ tổn thương người khác Mà còn tổn thương chính mình Hiện tại cô muốn quý trọng từng giây từng phút Ở bên cạnh người mình yêu thương tiểu thư cô về rồi Mọi người trong nhà đang đợi cô cầu ấm giả Cô mau vào trong đi Thấy mà Tự Yên trở về Bên cạnh còn có một người đàn ông tuấn tú Ánh mắt dì trương không khỏi ánh muộn nhìn hai người Ánh mắt của bà khiến mà Tự Yên có chút xấu hổ Thảo nào gần đây tiểu thư có chữ khác so với chữ kia, sáng ra là đến công ty, tối về trễ, sau đó liền nhốt mình trong phòng, suốt ngày không nói không rằng khiến bà tưởng cô chưa quên được tên công tử họ chắc kia, nên mới như vậy. Nhưng sáng nay bà cùng phu nhân xem tin tức, mới biết, đại tiểu thư của chúng ta đã bắt đầu một tình yêu mới. Tuy trên biển tạp chí không để lộ rõ gương mặt của nữ nhân vật chính, nhưng bà chứng kiến mặt tiến từ nhỏ đến lớn, dù chỉ là móng lưng thoáng qua, dì Trương cũng nhận biết được đó là cô. vâng Bị ánh mắt dì chưa nhìn, khiến mạc tiên hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Ám dạ ruột bên cạnh chỉ cười không nói, để mặc cho ánh mắt dì Trương tùy đánh giá. Điều này khiến dì Trương có thiện cảm với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Vừa vào cửa, mặc tự yên đã nghe thấy tiếng cười truyền đến. Từ trong phòng khách, có bốn bóng dáng đang ngồi đó. Hai người đàn ông cùng hai người phụ nữ, tình đã ngoài 40, nhưng nam vẫn tuấn tú xoái khí, nữ xinh đẹp thanh lệ nhìn dung mạo cũng hiểu rõ thời trẻ họ đều là những mỹ nam mỹ nữ hiếm có cha mẹ cô chú con về rồi Mà tự yên cùng anh dọn bước vào lấy phép chào hỏi một lượt vân hình như thấy con gái trở về liền với vẫy tay gọi cô ý bảo cô nghe chuyện hot nhất tại đọc